tỷ tỷ những người này bất kính với đệ, còn nhục mạ tỷ tỷ. Lúc này, từ phía ngoài hành quán đột nhiên bắn ra một mũi tên. Ta hét lớn một tiếng vung dao chém tới cái mũi tên kia dao phong xoay tròn một vòng. Sảo diệu đập vào mũi tên. Mũi tên lập tức cải biến góc độ, bắn về phía dược hổ, trải qua sự ngăn chặn của ta Mũi tên đã giảm bớt phân nửa lực lượng, nhưng vẫn cắm vào đầu vai của dược hổ. Lan thứ bi phẫn kêu lên. Dược hổ thiếu ra. Dược hổ. Hoàng nhan vân na thấy dược hổ trúng tiễn. Làm gì còn lo lắng nữa. Lập tức xoay tròn trường mâu. Đây hai gã hồ binh ở phía trước ngã lăng ra. Hoàng nhan vân na chiến công hiện hát. có uy danh cực cao trong binh sĩ Đông Hồ. Đám binh sĩ này thấy nàng nổi giận, đều không tự chủ được lùi lại. Mẫu Cử Nguyệt thấy tình thế không ổn, cuống quýt lùi sang một bên. Hoài nhanh vung na dục ngửa với tốc độ cao nhất phập vào trong hành quán. Lúc đi ngang qua chỗ Mẫu Cử Nguyệt, lạnh lùng nói: Nếu như dược hộ có chuyện gì không may xảy ra thì ngươi chết cũng không có chỗ chôn đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi red chương 49 đối sát. Dược hộ bị bắn trúng một mũi tên nhưng vì thương không nặng, lúc đó ta đã xảo diệu hóa giải một phần lực lượng của mũi tên. Đầu nhọn của mũi tên mới chỉ cắm vào da thịt chưa tổn thương tới gân cốt bên trong. Ta rút mũi tên ra, sau đó mới giao cho Lan Thứ đêm giật hộ xuống dưới vọng lâu. Chỉ cần lưu ý một chút thì có thể nhận ra, mũi tên này khác hẳn với mũi tên của Quan binh. Trên mũi tên không có ký hiệu đặc biệt gì của Quan binh. Sát cấp thay cho mở đại môn của hành quán, Hoàng Nhan Vân Na lo lắng vặn phần vặp vào. Ta bình tĩnh ta tiến lên đón, Lan Thứ đã băng bó vết thương cho Dật Hổ, ôm Dật Hổ đi tới nàng trước mặt. Dật Hổ. Hoài Nhan Vân Na thấp kinh ôm lấy Dật Hổ, Dật Hổ bị thương cũng không nặng, nhếch miệng cười nói: "Tỷ tỷ, để không sao." Hoài Nhan Vân Na thấy nó không bị thương tổn gì, nên mới yên lòng một chút. Hoàng nhanh vâng Na Hung hăng trợn liếc mắt nhìn ta, ta ái nãy nói, đều lạc tại hạ chiếu cố không chu toàn, làm cho dược hộ bị thương. Ta hướng dược hộ nói, ngươi theo hoàng nhanh tướng quân về đi thôi. Dược hộ cố sức lắc đầu nói, ta không đi. Sư phụ bình thường dạy ta đạo lý làm người. Thầy trò chúng ta có phúc cùng hưởng. trong lúc nguy cấp, Diệp Hổ làm sao có thể để sư phụ một mình gặp nạn? Những câu nói này của nó đúng là có khí phách. Trong lòng ta không khỏi xấu hổ. Mình lại lập kế với một đứa bé, đúng là quá mức vô sỉ. Đôi mắt đẹp của Hoài Nhan Vân Na nhìn thẳng vào ta, phảng phất như muốn đọc được suy nghĩ trong lòng ta, hồi lâu mới nói: Ngươi và gia lộ suýt mi có âm oán gì? Dưới ánh mắt của nàng, trong lòng ta không khỏi hoảng loạn. Lấy sự thông tuệ của Hoàng Nhan Vân Na, tất nhiên ta có thể đoán được. Ta cố ý kéo nàng vào. Chuyện cho tới bây giờ, muốn bảo trì được ô thị hành quán, đành phải uỷ khước nàng vậy. Ta hấp giọng đem chân tướng sự tình nói lại cho nàng một lần. Rồi mi thanh tú của Hoàng Nhan Vân Na nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Dực Hộ nắm cánh tay của nàng, nói: "Tỷ tỷ, chuyện này là do cái tên tổng quán cho má kia nhục mạ tỷ, đệ tức giận mới đánh hắn." Hoàng Nhan Vân Na trách mắng. Tiểu hài tử hành sự kiếp động. để trốn kế của người khác mà không biết. Những câu này nói ra tướng như văn dạy dược hộ, nhưng thực chất là nói cho ta nghe. Chuyện này ta đã sớm nghĩ qua, mỉm cười nói. Hoàng nhanh tướng quang yên tâm. Ô thì hành quán quyết tâm không bao giờ kéo kẻ người vào trong. Người mang dược hộ rời đi. Chúng ta buông tay. Đánh một trận với chúng. Hoàng nhanh vâng na hỏi ngược lại: "Không kéo ta vào trong. Ngươi bây giờ mới nói những lời này có ích lợi gì? Trong lòng ta âm thầm đắc ý. Chuyện phát triển tới bây giờ, cho dù Hoàng nhanh vâng na có cần nguyện hay không, thì cũng bị ta kéo vào rồi." Hoàng nhanh vâng na đem dược hổ giao cho Lang Thư: "Thầy ta chiếu cố tốt cho nó." Nếu nó có mịnh hệ gì, ta sẽ hỏi tội ngươi đó." Lúc nói những lời này, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào ta. Ta làm bộ như không biết, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài đại môn. Hoài nhanh vung na vũ trường thương, nhảy lên ngựa, phóng ra ngoài. Mẫu Cử Nguyệt vẫn đang điều binh vây ở bên ngoài. Hoàng Nhan Vân Na chỉ thương vào Mẫu Cử Nguyệt nói: Ai đã vắng bị thương đệ đệ của ta, giao hắn ra đây. Mẫu Cử Nguyệt cười hừm một tiếng nói: Hoàng Nhan tướng quân tốt nhất là mau chóng rời đi, đừng làm khó tại hạ. Hoàng Nhan Vân Na cả giận nói: Ta hôm nay cứ làm khó dễ ngươi, ngươi định làm gì ta? Xin thứ cho hạ quan vô lễ. Mẫu Cử Nguyệt say người hướng thủ hạ nói: "Mọi người nghe lệnh, theo ta xông vào ô thị hành quán, bắt hết tất cả nghiệp tặc." Hắn dựa vào gia lộ sức mi, không chút nào sợ hãi nói: "Hoài nhanh vâng na đứng trước đại môn." Mày Liễu dựng thẳng, sát khí trong mắt phượng tỏa ra. Đám binh sĩ không ai dám bước về phía trước. mà có người còn giật mình lùi lại. Mẫu cơm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. Ngâm. U. Y. Ê. E. Quy. Quy. T. Cả giọng nói. Tất cả đều là bọn giá áo thùng cơm. Hắn huy động trường đao trong tay quát to. Theo ta xông vào, kẻ nào lưu lại phía sau, xử trí theo quân Pháp. Hắn rụt ngựa phóng lên trước, binh sĩ phía sau bắt đầu đi theo. Hoàng Nhan Vân Na hai chân thúc vào bụng ngựa túng mã hí dài một tiếng trường thương như ti chóp, phóng vào mẫu cử nguyệt. Mẫu cử nguyệt kêu thảm một tiếng cửa. Đầu vai đã bị trúng thương, thân thể ngã ngay xuống chân ngực. Hoài Nhàn Vân na cổ tay nhẹ xoay, mũi thương để ngay vào cổ họng hắn, lạnh lùng nói: "Ta đã sớm mua Ô thị hành quán, mỗi người ở đây đều là thủ hạ của ta. Ngươi dám vu họ tội mưu phản? Vậy chẳng khác nào là vu tội cho ta." Mẫu Tử Nguyệt mồ hôi lạnh tuôn rơi, Gần đây hắn vẫn tự tin võ công mình cao siêu, không nghĩ tới lại không đỡ được một hiệp của Hoàng nhanh Vân Na như nếu như đối phương không phải hạ thủ Lưu Tình, thì hắn đã đi đời nhà ma rồi. Trong lòng ta mừng rỡ không ngớt. Hoàng nhanh Vân Na nói ra như vậy, thì khẳng định đã tiếp nhận chuyện của Ô thị Hành quán. Ta và Sếp Cáp thai đồng thời thở dài một hơi. Hoàng Nhan Vân Na thu hồi ngưng thương. Mẫu Cử Nguyệt được hai gã binh sĩ đỡ dậy. Oán hận nhìn thoáng qua Hoàng Nhan Vân Na, không dám nói thêm gì nữa. Sau đó thì suốt lĩnh thủ hạ rời đi. Ta lặng yên đi tới phía sau Hoàng Nhan Vân Na cung kính nói: Đại Tạ Hoàng nhanh tướng quang thúc thủ tương trợ. Đôi mắt đẹp của Hoàng Nhan Vân Na lạnh lùng nhìn thẳng ta nói: "Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói riêng với ngươi." Ta mỉm cười nói: "Mời theo tại hạ vào trong phủ rồi nói." Ta dẫn nàng vào đại sảnh của hành quán, Hoàng Nhan Vân Na không ngồi mà lạnh lùng nói: "Long Tắc Linh Ngươi lập kế kéo ta vào bên trong. Ta tạm thời không so đo với ngươi. Thế nhưng sao lại để Tiện vô sĩ tối mức kéo giật hổ vào? Ta giả bộ vô tội, nói: Hoàng nhan tướng quân chỉ giao cho việc của Hàn quán là ngoài ý muốn. Tại hạ không bao giờ kéo tỷ đệ của Hoàng nhan tướng quân vào. Đôi mắt đẹp của Hoàng Nhan Vân Na tỏa ra quang mang phẫn nộ. Ngươi ức giả bộ hồ đồ đi. Chuyện hôm nay hiển nhiên là ngươi lập kế, muốn dùng ta đối phò với gia tộc Sếp Mi. Hóa giải nguy cơ của Ô thị hành quán. Ta cười nhạt nói, nếu Hoàng Nhan tướng quân một lòng đem chuyện này đổ lên người của ta. Long Mỗ cũng không cần phải giải thích gì nữa. gia vi उत्तम quan có tin tưởng hay không? Ta chưa từng có ý nghĩ sẽ làm tổn thương dược hổ. Ta đi tới trước mặt nàng, làm bộ chính nghĩa nói: Gia Lộc xích mi một lòng muốn đoạt ô thì hành quán. Chuyện này căn cứ đã có. Tại hạ được chư vị huynh đệ tín nhiệm, cử làm người đứng đầu hành quán. Gia Lộc xích mi làm thừa tướng của quý quốc. Hắn một đoạt ô thị hành quán. Quả thực là không có cách nào chống lại cả. Hoàng nhanh vân na tiếp lời nói. Cho nên ngươi muốn kéo tỉ để chúng ta vào, đứng ra nghĩ biện pháp cho ô thị hành quán của ngươi. Ta nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng, gợt đầu nói. Ước nguyện ban đầu của tại hạ. Chỉ là muốn hoàng nhanh tướng quân trợ giúp việc này. Ở trước mặt Cáp Di nhắc tới tướng quân, muốn cho hắn biết khó mà lôi. Thế nhưng ai ngờ Cáp Di quá mức kiêu ngạo, hắn không những nể mặt tướng quân, cái lại còn nói lời nhục mạ. Việc này vừa vặn bị Diệp Hổ nghe được. Trong cơn tức giận mới đánh Cáp Di, chuyện vì vậy mới trở nên gay gắt. Mà chuyện dược hổ bị thương cũng là ngoài sự mong muốn của Tại hạ." Ta buồn bã thở dài nói, "Chuyện cho tới bây giờ, Tại hạ đúng là đã tạo thành sai lầm lớn." Ta hướng Hoàng Nhan nhanh vâng né vẫy thật sâu. "Hoàng Nhan tướng quân, tướng quân cứ việc yên tâm, ta đương nhiên sẽ cho tướng quân một cái công đạo." "Vậy thì ngươi định làm thế nào?" Lối sách hai Giọng nói của ta tràn ngập hào hùng. Nước gia tộc Xích Mi muốn vu cho chúng ta tội mưu phản, vậy thì các huynh đệ sẽ thực sự tạo phản cho hắn xem. Chúng ta có hơn trăm huynh đệ, hoặc là không làm, nhưng đã làm thì sẽ giết tới phủ thừa tướng, cùng lão Âu Quy kia lượng vại câu thương. Hồ Đồ. Hoàng Nhanh vung na tức giận dậm chân. Ta giả vờ hồ đồ nói Lẽ nào chúng ta phải ở nơi này chịu chết? Ngữ khí của Hoàng Nhan Vân Na đã hòa hoãn đi, nói Nếu như ngươi làm nâng, hân, u, vinh, quy, quy, vân, a, y Là dồn ta vào chỗ bất nghĩa Trong lòng ta cười thầm, nhưng ngoài mặt lại làm như anh hùng khí khái Hoàng Nhan tướng quân yên tâm, những chuyện chúng ta làm đều không liên quan tới tướng quân. Hoàng Nhan Vân Na nói: "Ngươi bây giờ nói như vậy thì có ích lợi gì?" Nàng thở dài ngồi xuống ghế, ta nhân cơ hội rót cho nàng một chén hương trà. Hoàng Nhan Vân Na nói: "Gia Lộc Sĩ Mi và ta sư nay không vừa mắt nhau, lần này có được cơ hội, hắn nhất định sẽ nói trước mặt Quốc quân." Ta ấy nãy nói Không nghĩ tới chuyện này lại mang tới cho Hoàng Nhan tướng quân phi phúc lớn như vậy, tại hạ đúng là rất bất an. Đôi mi thanh tú của Hoàng Nhan vâng na nhăn lại, nói: "Long Tắc Linh, đến bây giờ ngươi còn diễn trò trước mặt ta?" Ta ngượng ngùng cười nói: "Hoàng Nhan tướng quân chẳng nhẽ lại không nhận ra thành ý của tại hạ?" Hoàng Nhan Vân Na không thể tránh được nhìn ta một cái nói: "Ngươi yên tâm, nếu như lúc nãy ta đã nói lời như vậy thì sẽ phụ trách việc của Ô thị Hành quán." Ta ngồi xuống ở bên cạnh nàng, nói: "Gia Lộc xít mi quyền cao chức trọng, chuyện lần này sợ không dễ làm." Hoàng Nhan Vân Na nói: "Ngươi đem kế ước nhà đất của Ô thị Hành quán toàn bộ giao cho ta." Ta ngạc nhiên nói: "Cái gì?" Hoàng Nhan Vân Na trợn mắt nhìn ta nói: "Ngươi nghĩ ta tham tài sản của Ô thị? Ta chỉ muốn chứng minh cho gia tộc Sếp Vi biết rằng ta đã mua Ô thị hành quán." Ta không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Nhan Vân Na. Nàng cũng không phải là nhẫn tâm lúc người khác nguy nan, mà đúng là có tấm lòng cao thượng. Lại nhớ chuyện này do mình gây nên, ta không khỏi âm thầm xấu hổ. Lấy tính tình của Hoàng Nhan Vân Na, nếu như ta thẳng thắn xin nàng giúp đỡ, thì nàng nhất định sẽ không giúp. Lúc này nàng đồng ý giúp ô thì nhưng mà lòng tin của ta đã giảm mạnh ở trong lòng nàng. Hoàng Nhan Vân Na nói: Trở về ta sẽ bảo tổng quản tới thương lượng chuyện của ngươi. Ta tuy rằng không tham tài sản của Ô thị, nhưng về thủ tục thì phải làm cho xong, tránh cho quốc quân hỏi tới lại không biết trả lời như thế nào." Ta liên tiếp gật đầu nói, "Tất cả xin nghe tướng quân phân phó." Hoàng nhanh vâng, "Na nếu đã tham gia vào chuyện này, thì mọi chuyện khác đương nhiên là yên ổn. Gia Lộc Sĩ Mi cũng không tiếp tục làm khó dễ chúng ta. Nhưng ta biết đây chi là sự yên tĩnh trước cơn bão. Muốn hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ này, chi còn cách rời khỏi Hắc Sa Thành, chạy khỏi Đông Hồ. Thế nhưng dưới tình huống này, thì Gia Lộc Sĩ Mi chắc chắn sẽ chú ý tới từng hành động của ta. chỉ cần chúng ta rời khỏi hắc sa thần thì sẽ mất đi sự che chở của hoàng nhan vân na, tất sẽ gặp phải sự truy sát của hắn. Ta yên lặng xem xét kỹ địa đồ. Từ bắc tới nam, từ tây sang đông. Cấm địa đồ này đã được ta nghiên cứu qua vô số lần. Trong đầu đã hình thành được lộ tuyến chạy trốn. Cái mà ta thiếu chỉ là thời cơ. Sáp cáp thai lặng lẽ từ ngoài cửa đi vào, thấp giọng hướng ta nói: "Hoàng nhan tướng quân phái người tùy tinh, sáng sớm ngày mai mời chủ nhân tới cạnh Sơn Vương phủ." "Có chuyện gì vậy?" Ta vô cùng kinh ngạc hỏi. "Từ sau lần xảy ra chuyện kia, Hoàng nhan vâng na không cho dược hổ theo ta học cách đấu thuật." Mà cũng có nửa tháng ta chưa từng tới Vương phủ. Sát Cáp Thai nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, không biết là có quan hệ với chuyện lần trước không. Lẽ nào gia tộc Xếp Mi gây áp lực với Hoàng nhan Tướng quân? Ta gật đầu. Không loại trừ khả năng này. Sát Cáp Thai có chút sầu lo nói. có cần mang theo hai huynh đệ đi cùng không? Ta ha hả cười nói, không phải đi đánh nhau, mang theo nhiều người làm gì? Hơn nữa Hoàng Nhan tướng quân nếu đã đáp ứng lo chuyện này thì sẽ không thay đổi. Hay là nàng lại tính cho ta tiếp tục dạy dược hổ? Ánh mắt của Sát Các Tha nhìn vào đệ đồ trên bàn, hắn thấp giọng nói, chủ nhân trùng tuần cuối tháng này, một trường sẽ có một đoàn ngựa thồ tới kinh thành. Chúng ta có nên nhân cơ hội rời khỏi đây? Ta thở dài nói, "Sếp Cáp Thai, việc này ta đã nghĩ rất nhiều lần. Bây giờ chưa phải là lúc rời khỏi Hắc Sa Thành. Gia Lộc, Sếp Mi tuy rằng không tới tìm chúng ta gây phiền phức, Thế nhưng sau lưng sẽ luôn chú ý tới nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu như chúng ta rời khỏi đây, mất đi sự bảo hộ của Hoàng Nhan tướng quân thì hắn sẽ tính đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Sát Cáp Thai sầu lo gật đầu, chán nản nói: "Lẽ nào chúng ta lại phải ở Hắc Sa thành này nếm giận?" Gia Lộc Siếp Mi thân là Đông Hồ thừa tướng, Hắn không có khả năng lúc nào cũng chú ý tới chúng ta. Chỉ cần có việc nào đó ngoài ý muốn rời sự chú ý của hắn đi thì đó chính là thời cơ chúng ta rời khỏi đây. Sáng sớm hôm sau, ta đi tới cạnh Sơn Vương phủ. Người hầu dẫn ta đi tới hoa viên. Hoàng Nhan Vân Na mặc hồng sắc vì giáp, ngồi ở trong lương đình chờ ta. Hoàng Nhanh tướng quân. Ta cùng kính hướng nàng hành lễ nói. Hoàng Nhanh Vân Na gật đầu, đứng lên nói: "Quốc quân hôm nay triệu ta tới Ngọc Tuyền cung, đặc biệt nói là mang ngươi cùng đi." "Ta, ta ngạc nhiên nói: Không biết Đông Hồ Quốc quân triệu kiến một đấu sĩ như ta làm gì?" Hoàng Nhanh Vân Na nói: Việc này tám phần 10 là do gia tộc Tuyết Mi quấy phá. Lần này người theo ta vào cung, mọi việc đều phải cẩn thận cẩn thận, nhìn ánh mắt của ta mà hành sự." Ta kính trọng gật đầu. Ta theo Hoàng Ninh nhanh vung na rời khỏi vương phủ, đi thẳng tới Ngọc Tiền cung. Ngọc Tiền cung cách cạnh Sơn Vương phủ cũng không tính là xa, đây là một hành cung biệt viện của Đông Hồ Quốc quân. Hoàng Nhanh Lịch thái chọn nơi đây tiếp kiến Hoàng Nhanh Vân Na hiển nhiên không phải bàn về chính sự. Đi dọc theo sơn đạo, gió mát thổi tới mang theo mùi thơm của hoa dại. Từ hai bên trái phải của rừng rậm truyền tới tiếng nước chảy vui tai, làm cho tâm tình người khách thoải mái. Trên đường đi Hoàng Nhanh Vân Na luôn trầm mặc, đôi mi đẹp tuyệt vời nhăn lại, Trong đôi mắt có sự thê lương, phản phất như có tâm sự. Không biết nàng có phải là ô thị hành quán mà phiền não như vậy không, hay là còn có sự tình khác. Phía trước xuất hiện một cái cửa, bốn gã binh lính mặc khôi giáp đứng ở hai bên. Chúng ta giao tọa kỵ cho họ, sau khi kiểm tra rồi mới được bước vào đại môn. Trước mắt chúng ta là một hồ nước không gần sóng, giống như một viên ngọc biệt khảm trong sơn giả. Bốn bề đều là những ngọn núi cao ngất có mây vần quanh, trông giống như một toàn thành. Trong lòng ta thầm khen, Đông Hồ Quốc Quân đúng là biết hưởng thụ. Chọn nơi động tiên này làm nơi hướng thanh hàn đúng là rất chính xác. Thỉnh thoảng có những nữ tử xinh đẹp đi qua. Cái ăn mặc của hồ nữ và trung nguyên không giống nhau. Khi thời tiết ấm thì mặc áo da dê, hạ thân mặc váy lụa mỏng, để lộ những cái đùi nhỏ đẹp, chân dài rám nắng, lại càng làm động lòng người. Mỹ cảnh trước mắt đúng là làm cho ta không khỏi ngây người, Hoành Nhàn Vân Na thấp giọng nhắc nhở: Chân nhẹ ngươi chưa nghe qua câu, nhìn chăm chú vào đồ của người khác là phi lễ. Ta cười nhạt nói sự xinh đẹp trên đời chỉ là để thưởng thức. Nếu không thì sao thể hiện được giá trị của bản thân các nàng ấy? Thâm ý của câu này trực tiếp rơi vào trên người của Hoàng Nhan Vân Na. Hoàng Nhan Vân Na dưới ánh mắt nóng rực của ta có chút e thẹn cúi đầu xuống, nhẹ giọng quát lên. Ta gang. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đối sách ba. Ta âm thầm cảm thán, mỹ nữ như thế này, không biết ai có phúc được hưởng thụ đây. Ta cũng đã sớm nghe nói Đông Hồ Quốc quân Hoàng Nhan Liệt thái đối với nàng có lòng muốn giòm ngó. Nếu như hắn có được giai nhân, thì thực sự đối với ta là một tiếc nuối lớn lao. Ta nhìn sắc đôi mắt đẹp màu lam của Hoàng Nhanh Vân na, thầm nghĩ trong lòng. Không biết Hoàng Nhanh Liệt Thái có phân lượng như thế nào trong lòng nàng. Khi chúng ta đi qua cửa nhỏ thì phía trước rộng rãi và sáng lên, có một hồ ngọc cẩm thạch được đặt trong hồ nước. Vòng qua hồ ngọc cẩm thạch đó, thì thấy hai bên trái phải toàn trồng nhiều loại hoa. Phía trước là một ngọn núi nhỏ Nơi cao nhất của ngọn núi này có một thảo đình. Nếu như đứng ở trong thảo đình này, có thể thu toàn bộ hắc sa thành vào trong mắt. Bên trong đình có năm, sáu vị hồ nữ mặt trầm ý, đang chuẩn bị điểm tâm và trái cây. Có hai gã mặc quan phục đông hồ đang đứng trong góc nói chuyện phiếm. Khi nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta, thì đồng thời quay người lại, Một người trong đó ta đã từng gặp, đó chính là người suốt lĩnh Hồ Quân Tống Công Man Châu, Đông Hồ Tướng Quân Ngốc Nhan. Một người khác ước chừng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, mặt trắng bệch, hai hàng lông mày màu đỏ nhạt, gần lông mày bên phải có một nốt ruồi màu chu sa. Trong mắt tóe lên sự âm độc và gã dối. người này chính là Đông Hồ thừa tướng Gia Lộc Síp Mi. Do thân phận của ta thấp kém nên đứng ở ngoài thảo đình chờ, Hoài Nhan Vân Na mỉm cười đi vào trong đình. Gia Lộc Síp Mi cười nói: "Hoài Nhan tướng quân lúc này mới đến, lão phu và Ngốc Nhan tướng quân đợi ở đây đã lâu." Hoài Nhan Vân Na cười nhạt một tiếng nói: "Quốc quân còn chưa tới." Phong Na đâu có tới chậm. Gia Lộc Sếp Mi hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ta. Ta gã bộ sợ hãi cúi đầu xuống, không muốn phát sinh xung đột gì trực tiếp với Gia Lộc Sếp Mi. Lúc này, có tiếng bước chân vọng từ xa tới, hoàng nhanh liệt thái được 6 cung nữ vây quanh đi tới thảo đình. Người này khác hẳn với tưởng tượng của ta. Vóc người hắn không cao, tuổi ước chừng trên dưới 40. Tóc ở hai bên đã hoa râm. Bụng hắn nhô ra, bước đi rất ngắn, đúng là có nửa phần dáng dấp của đế vương. Nếu như Hoàng Nhan Vân Na gả cho hắn thì đúng là một đóa hoa nhài cắm trên vải phân châu. Hoàng Nhan Liệt Thái từ từ đi vào lương đình. Đôi mắt nhỏ chẳng khi nào rời khỏi người của Hoàng Nhan Vân Na. Trong lòng ta bốc lên một nỗi phẫn hận không rõ. Hận không thể móc đôi mắt kia ra. Ba người đồng thời hành lễ, Hoàng Nhan Lịch thái khoát tay áo nói: "Hôm nay không bàn quốc sự, các khanh đừng quá câu nệ lễ tiết." Mấy người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Hoàng nhan liệt thái nói hôm nay gọi các khanh tới. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngốc nhan nói. Ngốc nhan tướng quân vừa tặng cho ta hai con mảnh hổ, đang được nhốt trong chuồng. Hắn lại hướng hoàng nhan vân na nói. Vân na! Ta nghe nói khanh thu được một dũng sĩ. Có lực bắt hổ nhốt long. Chẳng biết có thể cho ta thấy một chút uy phong của hắn. Trong lòng ta trầm xuống. Hoài Nhan Liệt thái quả nhiên là bị người khác suối dụ. Hắn đâu nghĩ ra được cái trò âm hiểm này để đối phó với ta. Hoài Nhan vâng na sắc mặt bất biến, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, nói: "Bệ hạ, thần đúng là có thu nhận một dũng sĩ." Thế nhưng từ trong lần quyết đấu tháng trước, thương thế của hắn vẫn chưa lành. Nếu như bảo hắn đi bắt hổ, quả thực là có khác gì chịu chết. Nàng từ chối vô cùng kiên quyết. Hoàng Nhan Liệt Thái có chút xấu hổ. Từ đó có thể nhận ra sự sủng ái của hắn với Hoàng Nhan Vân Na. Nếu như là người khác, thì hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Gia Lộc Xích Mi cười hắc hắc nói, Hoàng Nhan tướng quân đúng là có lòng quan tâm tới tên dũng sĩ này. Câu này của hắn đúng là đang xúi dục lòng ganh tị của tên Hoàng Nhan Lịch Thái. Hoàng Nhan Vân Na cười nhạt nói, thân là một tướng lĩnh thì phải quan tâm tới thuộc hạ của mình. Nếu không lo lắng cho họ thì sao họ dũng cảm vì mình? Gia Lộc khẽ mỉm cười gian chuyện hướng sang Mộc Nhan nói. Mộc Nhan tướng quân cũng là người cầm binh, không biết là có cần như Hoàng Nhan tướng quân nói hay không? Mộc Nhan mỉm cười nói. Quan điểm của Mạc tướng và Hoàng Nhan tướng quân lại trái ngược. Đối đãi với thuộc hạ quá mức khoan dung, thì sẽ làm cho bọn họ được yêu mà kiêu ngạo. Ta luôn lấy nghiêm minh mà trị quân." Gia Lộc Síp Mi cười nói, "Xem ra hai vị tướng quân đúng là trái ngược với nhau về mặt phương pháp, nhưng mà ai nấy đều có chiến công hiển hách." Hoàng Nhan Liệt Thái nói, "Đúng vậy. Lần này có thể thuận lợi công hãm đại tần tam trống." hoàn toàn là dựa vào hai vị tướng quân đây chỉ huy có cát. Gia Lộc Súc Mi tiếp lời nói. Nói đến đây thần chợt nhớ tới Hoàng nhanh tướng quân mới thu nhận tên dũng sĩ này, hình như là tồ binh của Đại Tần. Mọi người đồng thời nhìn về phía ta. Ta đã hiểu rõ. Gia Lộc Súc Mi luôn chỉ mâu vào người của ta. Trước đây hắn đã điều tra lai lịch của ta rồi. Hoàng Nhanh Vân Na vô cùng tự nhiên nói. Sức tưởng tượng của gia luật thừa tướng đúng là đã vượt qua người thường. Tên thủ hạ này của ta đúng là người tê. Rơn. U. Nơn. Gơn. Nơn. Gơn. U. I. E. Nơn. Nơn. nhưng lại không phải là tù binh của Tần Quốc. Đôi mắt đẹp của nàng chuyển hướng sang Ngốc Nhan nói: "Tù binh bị bắt lần này đều do Ngốc Nhan tướng quân phụ trách xử lý. Tù binh đại Tần đều bị đẩy lên cực bắc, lẽ nào tướng quân lại đem họ đi bán?" Nàng không khéo đẩy chuyện này sang người của Ngốc Nhan. Ngốc Nhan hít một hơi lạnh, Lúng túng nở nụ cười. Hoài Ninh tướng quân nói đùa, ta sao lại làm chuyện buôn bán tù binh? Ánh mắt của Gia Lộc khẽ mi hiện lên sự khen ngợi. Hoài Ninh vâng, na đúng là không đơn giản. Có thể ung dung hóa giải vấn đề của hắn. Nếu như tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, sẽ kéo ngốc nhang vào vũng bùn, cho nên Gia Lộc khẽ mi đản phải thôi. Hắn chuyển hướng mục tiêu sang ta, nói: "Ngươi tới đây." Ta đi về phía trước hai bước, ra Lộc Xếp Mi lạnh lùng nói: "Ngẫm đậu lên." Ta theo lời hắn ngẫm đầu, nhìn thẳng vào mắt của hắn. "Ra Lộc Xếp Mi khen." Quả nhiên là nhân tài, thảo nào Hoàng Nhan tướng quân lại khen ngợi người như vậy. Người này đúng là đê tiện vô cùng. Hành sự xấu xa, chuyện làm chuyện kết bảy người khác. Hoàng Nhan Vân Na cũng không kiềm chế được, phổ bàn đứng dậy nói: "Gia Lộc Thừa tướng, ngài có ý gì?" Gia Lộc khẽ mi cười hắc hắc nói: "Không có ý gì, chỉ khen ngợi tên dũng sĩ này hai câu mà thôi." Sắc mặt của Hoàng Nhan Liệt thái trở nên vô cùng khó coi, khó miệng co quắp lại, Ánh mắt vô cùng oán độc nhìn vào ta. Nói, tên dũng sĩ này đúng là nhân tài xuất chúng, nhưng mà nhìn hắn đâu có vết thương gì. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh, vỗ vỗ lên vai của ta. Lực lượng trên cánh tay của hắn đúng là vô cùng lớn, làm cho ngực của ta đau ê ẩm. Ta thầm giật mình, không nghĩ tới người này trông bề ngoài như vậy. mà lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Hoàng Nhan Liệt thái mỉm cười nói: "Đúng là khó có dịp mọi người vui vẻ như hôm nay, ta và vị dũng sĩ này đấu thử một trận, có được không?" Gia Lộc Sếp Mi gật đầu kêu hay, Hoàng Nhan Vân Na Hoa dung thất sắc, nàng phản đối nói: "Không thể. Thúc phụ chính là vui của một nước vạn nhất có." Hoàng nhanh Liệt Thái lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái nói: "Thế nào? Khanh nghĩ ta không phải là đối thủ của hắn?" Ta thầm kêu không ủ. Gia Lộc Sếp Mi hiển nhiên đã khơi dậy lòng ghen tôn của Hoàng nhanh Liệt Thái. Hắn muốn khiêu chiến ta, chỉ là muốn trút giận trong lòng. Cuộc tỷ thí này với ta đúng là nguy hiểm tới cực điểm. Hoàng Nhan Liệt Thái là vua của một nước. Nếu như ta làm bị thương hắn, sợ rằng khó mà giữ được mạng. Lại còn liên lụy tới Hoàng Nhan Vân Na. Nhưng mà nhường nhịn, hắn mà nhân cơ hội này xuất thủ, giết ta tại chỗ cũng không biết chừng. Hoàng Nhan Liệt Thái đã dẫn đầu đi tới đấu trường. Tình thế phát triển tới mức này, ta chẳng còn làm cách nào khác hơn là đi theo hắn. Hoài Nhan Vân Na đi cuối đội ngũ, sóng vai với ta, nàng thấp giọng nói: "Cuốc Quan Âm hiểu cách đấu thuật ở trong nước cũng là cao thủ hàng đầu. Ngươi yên tâm, nếu như hắn đã thương ngươi thì ta sẽ ra tay ngăn cản." Ta hạ giọng nói: "Ngàn vạn lần không thể Nếu không thì sẽ rơi vào bẫy của kẻ khác Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sự lo lắng Thế nhưng ngươi Ta khắp giọng nói Có thể được tướng quân quan tâm như vậy Ta đúng là có chết cũng tình nguyện Khuôn mặt của Hoàng Nhan Vân Na không khỏi đỏ lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Chương 58 rửa Đấu trường của Ngọc Tiền cung được xây dựng trên một bãi cỏ cạnh hồ nước. Xung quanh có đóng những cột gỗ, dùng dây gân và cuống xung quanh tạo thành một cái võ đài. Bên trong võ đài có khắc hình hai con hồ sư đang đánh nhau. Đông Hồ và Trung Nguyên khác nhau, nhưng mà cho dù là Vương Kiều, Bắc Tính đều là chủn hồ sư. Dùng nó làm nhiều ký hiệu khác nhau. Hoàng nhanh Liệt thái cởi áo ngoài, thay một bộ trang phục võ sĩ, đúng là cũng tăng thêm vài phần anh khí. Ta từ từ tiến vào đấu trường, vô cùng thận trọng chờ đối thủ tấn công. Hoàng nhanh Liệt thái lạnh lùng nói. Trên đấu trường, ngươi đừng coi ta là quốc quân, nếu có ý nhường nhịn thì người thiệt chính là ngươi. Ta thầm nghĩ trong lòng, nếu ta đã thương ngươi, sợ rằng còn thiệt thòi nhiều hơn. Hoài nhanh liệt thái và ta đồng thời cầm lấy một thanh mục kiếm. Ta và hắn chạm một kiếm vào nhau, sau đó lùi ra xa. Hoài nhanh liệt thái gầm lên một tiếng, bắt đầu thế tiến công. Hắn cầm kiếm bằng hai tay, toàn lực chém xuống người ta. Một kiếm của ta đưa ngang, ngăn được một kiếm của hắn. Hoàng nhan Liệt thái lực lượng rất lớn. Hơn nữa hắn không lo chuyện phòng thủ. Cho nên tiếng công như vũ bạo vào người của ta. Trước mặt hắn, ta suýt thủ phải cẩn thận. Mặc dù là có tấm công, nhưng chỉ làm gã bộ. Ra phần đều là phòng thủ. Thế nhưng Hoàng Nhan Liệt Thái kiếm pháp tinh diệu. Dưới thế công liên tiếp của hắn, ta bắt buộc phải lùi lại phía sau. Gia Lộc, Sếp Mi và Ngốc Nhan ở bên ngoài liên tục cầm trồ khen ngợi trợ uy trợ uy cho Hoàng Nhan Liệt Thái. Trong đôi mắt của Hoàng Nhan Vân Na lộ ra vẻ lo lắng. Nàng đang rất khó xử. Ta vì Hoàng nhanh liệt thái bước đắc tới sát mép đấu trường, cười khổ nói: "Bệ hạ võ công cái thế, tiểu nhân không phải là đối thủ, cam nguyện chịu thua." Hoàng nhanh liệt thái cười lạnh nói: "Thắng bại chưa phân tại sao ngươi lại nhận thua?" Một kiếm trong tay của hắn không dừng lại, chém ngang vào lưng của ta. Ta dùng tay đấm lên một kiếm một cái Hoàng nhanh lực thái toàn lực đè xuống. Xem ra hắn không đánh bại ta trước mặt mọi người thì tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ta thấy đùi phải hắn khẽ gơ lên. Trong lòng biết là hắn muốn đá. Thầm nghĩ chuyện cho tới bây giờ, đành phải nhận của hắn một cước vậy. Hoàng nhanh lực thái chân phải đá ra. Thân hình ta hơi nghiêng ngảnh đợi hắn một cước, lập tức kêu to một tiếng, ngựa đầu ngã nhào ra đất, một kiếm tuột khỏi tay, bay ra ngoài, không nghĩ tới Hoàng Nhan Liệt Thái lúc này đáng hận, một kiếm đâm vào tiểu phúc của ta. Thế kiếm này mà đâm vào thì đúng là vô cùng nguy hiểm. Hoàng Nhan vâng na cả kinh kêu lên, đừng mà Trước nguy cơ như vậy, ta đành phải dùng tay trái đỡ kiếm của hắn. Hoàng Nhan Liệt thái hừ lạnh một tiếng, đổi đâm thành chém, thân kiếm nặng nề chém vào tay của ta. Một cảm giác đau đớn truyền tới ta rõ ràng nghe được âm thanh xương gãy, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Hoàng Nhan Liệt thái lúc này mới dừng thế tiến công, đem một kiếm vứt trên mặt đất. Mỉm cười nói quả nhiên là một gã dũng sĩ. Trong lời nói tràn đầy vì châm chọc, ta cố nén đau đớn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, Hoàng Nhan Vân Na đi tới bên ta ân cần nói: "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Hoàng Nhan Liệt Thái trong lòng ghen ghét dữ dội, nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói: "Vân Na hình như rất quan tâm tới tên thuộc hạ này." Ta dùng tay phải lau mồ hôi trên đầu, chỗ xương gãy đau đớn khiến tay của ta run lên một cái. Hoàng Nhan Vân Na không để ý tới mọi người ở đấy, đỡ lấy cánh tay trái của ta, nói hình như là xương gãy rồi. Hoàng Nhan Lịch Thái cười lạnh nói, "Vị thương trên đấu trường là chuyện khó cánh tìm ngừ y, trì cho hắn là được rồi." Hoàng Nhan Vân Na bất mãn nhìn hắn một cái, Lạnh lùng nói: "Mạc tướng xin cáo từ trước." Hoàng Nhan Liệt Thái ha hả cười nói: "Ngự y, trong cung chẳng nhẽ lại kém y sinh trong phủ của nàng sao?" Hoàng Nhan vâng na lạnh nhạt nói: "Thần không có ý này, Long Tắc Linh đã bị thương, ở chỗ này sẽ làm ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của bệ hạ." Hoàng Nhan Liệt Thái nặng nề hừ một tiếng, Hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Nàng muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy đi. Sau đó xoay người, đi ra khỏi đấu trường. Gia Lộc Xích Mi có chút khả hờ nhìn theo phương hướng của chúng ta cùng với Ngốc Nhan đi theo phía sau của Hoàng Nhan Liệt Thái. Ta vụng bã thở dài một hơi nói: Tướng quân tội gì phải làm như vậy? Hoàng nhanh vâng na cắn cắn môi anh đào nói, "Cuộc quân rõ ràng là bị gia tộc Si Mi suối dục cố ý gia hại cho ngươi." Nàng nhặt một kiếm trên mặt đất vẻ gãy nó, cố định cánh tay cho ta, nhẹ giọng nói "Ngươi còn đau không?" Ta thấy nàng quan tâm với ta như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nhu tình to gan nói, "Có nàng bên người, thống khổ mấy cũng chịu được." Hàng nhanh vâng na dược mình. Đôi mắt đẹp trợn to, nàng hiển nhiên là kinh ngạc vì ta chẳng kiên nệ chút nào biểu lộ tình cảm. Khuôn mặt lập tức đỏ như mây, nhẹ giọng quát lên: "Nếu không phải ngươi mang thương tiếp, ta nhất định phải trách phạt ngươi vì tội khinh cuồng, không kiên kỳ gì cả. Hai người chúng ta đi ra khỏi Ngọc Tiền Cung." Đi dọc theo sơn đạo chậm rãi đi xuống. Ngờ đi lên thì được, nhưng đi xuống thì khó cánh khó xóc. Nãy làm cho vết thương của ta rất đau đớn. Đi chưa được bao xa, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Hoài Nhan Vân Na nói: "Nếu như có Thanh Thanh ở đây, nhất định có thể làm giảm bớt đau đớn cho ngươi." Ta cố sức dơ khuy tay lau mồ hôi lạnh trên tráng, nhưng cơ hội hỏi. Thanh Thanh cô nương và Hoàng Nhan tướng quân quen nhau được bao lâu rồi? Đây là câu hỏi mà ta đã nghĩ trong lòng lâu rồi. Nhưng chưa có thời cơ để hỏi. Nhớ lại mình đã bắn chết toàn tụ kiều. Nhưng không ngờ cơ duyên trùng hợp kiểu gì mà nàng lại kết bạn được với Hoàng Nhan Vân Na. Hoàng nhanh vung na u oán than thở. Ta quen Thanh Thanh cũng chỉ mới nửa năm. Đó là lúc ta xuất chinh đi Tần Quốc. Cắm trại ở giữa đường. Thấy binh lính bỏ trốn của Tần Quốc cướp bóc thôn dân, tàn sát bách tính, nên mới cứu lại nàng được từ trong tay của đám đạo binh này. Trong lòng ta chợt hỏi, không biết vì sao toàn tụ kiều lại ở trong thôn dân này. Hoàng Nhan Vân na nói, lai lịch của Thanh Thanh ta không rõ ràng cho lắm. Nghe cô ta nói, cô ca cũng không phải người trong thôn trang này, được thôn dân cứu lên từ một con sông gần đó. Khi đó hậu tâm cô nàng còn cắm một mũi tên. Trong lòng ta xấu hổ Nếu như Hoàng Nhanh Vân na biết ngươi bắn toàn tụ kiều là ta thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hoàng Nhanh Vân na nói. Nhưng mà bất hạnh ở chỗ Thanh Thanh hầu như đã quên toàn bộ chuyện trước kia. Tên tối thậm chí cả quốc gia cũng không nhớ rõ. Chỉ có một niệm không quên, chính là y thuộc diệu thủ hồi xung của nàng. Cũng vì vậy mà ta mang theo nàng bên người, sau đó chúng ta kết vé Kim Lan." Ta mỉm cười nói, "Đã lâu như vậy rồi mà Thanh Thanh cô nương còn chưa khôi phục ký ức nhớ hay sao?" Hoài Nhan Vân Na gật đầu, tức giận nói, "Nếu để ta điều tra ra ai làm hại nàng thì ta sẽ đem hắn vâm thây vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng ta." Nội tâm ta không khỏi run lên, âm thầm hy vọng toàn tụ Tiêu Vĩnh Viễn không nhớ ra chuyện cũ. Ngược của Hoàng Nhan Vân Na bỗng nhiên hý lên một tiếng dài. Hai lỗ tai dựng thẳng lên, có vẻ vô cùng bất an. Hoàng Nhan Vân Na gầm cương ngực, tay phải cầm loan đao, thấp giọng nói: "Trên cây có người." Lời còn chưa dứt ba mũi tên đã theo hình chữ phẩm bắn vào ngực của ta. Hoài nhanh vung nan nổi giận quát một tiếng, thân thể mềm mại từ trên lưng ngựa bay lên, đánh rơi ba mũi tên. Nhưng mà ngay sau đó, lại có ba mũi tên phóng tới từ phía sau của ta. Cánh tay phải của ta đỡ trên lưng ngựa, thân hình nghiêng sang một bên, rơi xuống đất. Mũi tên bắn thẳng vào con ngựa, làm nó hí lên một tiếng, ngã ầm xuống đất. Tám rưỡi hai. Bị rơi từ trên lưng ngựa xuống đất, khiến cánh tay bị gãy của ta đau tới mức phải hừ một tiếng. Hoài Nhan Vân Na đen trên không trung quay đầu lại, nhanh chóng yểm hộ bên người của ta, rút lui về phía cây đại thụ. Ta chậm rãi rút trường đao bên hông, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng cây trên đỉnh đầu, thấp giọng nói: "Những người này là về ta mà tới?" Một cành cây trên đỉnh đầu rung lên, một tên mặt hắc y lao xuống, trường thương đâm thẳng vào đầu ta. Hoài nhanh vâng Na Lang không nhảy lên, nhìn đón đối phương. Người bịt mặt đột nhiên móc hai chân vào cành cây, Lực công kích lại tăng thêm vài phần. Mỗi thương biến thành vô số điểm hàn mang phát sáng, phụ xuống thân hình của Hoàng Nhan Vân Na. Đôi mắt đẹp của Hoàng Nhan Vân Na không có một chút dao động. Chỉ trong nháy mắt đã phân biệt được mỗi thương nào là thật giả. Loan đao trong tay chuẩn xác chém vào trên mũi thương. Hàng vạn điểm hàn mang giờ chỉ còn lại có một điểm. Thân hình của người bịt mặt trên không trung bốc lên, nỗ lực lướt qua Hoàng nhanh vung na, công kích vào đỉnh đầu của ta. Hoàng nhanh vung na cũng uyển chuyển bay lên, cản lối đi của người bịt mặt. Loanh dao hóa ra vô số đá tuyết liên nở rộ chém tới. Người bịt mặt hét lớn một tiếng, trường thương trong tay nâng lên. Tua đỏ ở đầu thương bốc lên như ngọn lửa. trực tiếp đâm tới trung tâm của đá tuyết liên. Lúc đao thương va chạm, thân hình của Hoàng nhanh vâng na đột nhiên bốc cao lên một trượng. Loan đao tụt tay bay ra, theo hình cung chém tới cổ của người bịt mặt. Trường thương trong tay của người bịt mặt hoàn ngay đỡ, nhưng không ngờ loan đao trong tay khi va chạm với trường thương lại bật ngược lại. Thay đổi góc độ, Bộ chúng cổ của hắn. Máu tươi từ cổ hắn phụt ra, thân hình của người bịt mặt ngã ngửa ra phía sau. Đồng thời từ lúc đó, bốn người bịt mặt từ bốn hướng khác nhau vây lấy chúng ta. Ba người vây hoàn nhang vân na, một người cử đao chém tới ta. Ta cắn chặt răng khi mà đối phương chưa công kích, hoàn đao chém tới Song ra va chạm vào nhau, vang lên những tiếng chói tai, lực lượng của đối phương hóa ra không bằng ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay lại như điện công tới. Cánh tay trái bị thương, chỉ còn cách dùng cánh tay phải đón đỡ. Lực lượng bị giảm mạnh, cho nên khó khăn chống đỡ qua vài sát chiêu của đối phương. Nhưng tình thế đã cực kỳ nguy hiểm. Hàng nhanh vâng na thấy tình cảnh của ta cấp tốc chém ra hai đao, muốn tới gần ta. Tiếc rằng ba người kia lại liều mạng cuốn lấy nàng, nhất thời không làm sao thoát ra được. Đau đớn không ngừng kích thích thần kinh của ta, ta chậm rãi ngưng tụ lực lượng, đối phương bỗng nhiên chém ngang tới. Khi hắn lướt qua, quanh mang đột nhiên hiện lên như sóng vỗ vỡ đê. Một cổ lực lượng làm người khác phải bó tay chịu trói. Dao ảnh không ngừng gào thét quanh người ta. Sóng lớn như ép ta văng ra ngoài. Dao phòng vang lên những tiếng xuỵ xuỵ. Một lực lượng lớn đang công kích ta. Ta biết đối thủ công lực rất mạnh. Không dám trực tiếp đón đỡ. Trường đao trong tay hơi dừng lại, Sau đó Nghiên người chém tới thân dao của hắn. Song dao còn chưa va chạm, dao khí đã chạm nhau, phát ra một tiếng ầm mạnh mẽ. Loan dao trong tay Hoàng Nhan Vân Na tạo thành những xoay mang thế lương. Xoay mang đó lấy nàng làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra ngoài. Ba gã đối thủ kia dưới áp lực của nàng không ngừng lùi lại phía sau. nảy ngắm đúng thời cơ, từ trong vòng vây lộn ra ngoài, dựa vào người của ta. Trường đao trong tay của ta rốt cục cũng chạm vào đối phương. Lực của đối phương ép ta cong lại. Bỗng nhiên đối thủ lại thu hồi lực lượng. Nhẹ nhàng lướt qua một bên, thân hình ta theo quán tính phóng về phía trước. Tả quyền tay trái của hắn nặng nề đấm trúng tiểu phúc của ta. một cổ hàn khí cực kỳ âm hàn xâm nhập vào trong đan điền. Thân hình của ta bị đánh bay ngược về phía sau. Hắn lại lần thứ hai phát động thế công, hai tay giơ cao trường đao từ trên cao bổ xuống đầu ta. Đúng lúc này, Hoàng Nhan Vân Na cũng chém tới phía sau hắn. Hắn buộc phải xoay đao, đón đỡ thế công của Hoàng Nhan Vân Na. Ta lượm lại được một cái mạng từ chỗ sống chết hiểm nghèo. Hoài nhanh vâng na một lần nữa hợp lại một chỗ. Bốn gã bịp mặt lại theo hình tứ giác. Chuẩn bị vây công chúng ta một lần nữa. Đúng lúc này, từ phương xa vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, hiển nhiên là có người đang phi tới bên này. Bốn người kia đồng thời liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua công kích, lẩn trốn vào trong rừng. Ta vô lực vút trường đao, dựa mình vào thân cây. Lúc nãy bị trúng một quyền quả thật không nhẹ. Ở đan điền có một cổ hàn khí không ngừng ăn mòn thân thể ta. Ta dường như ở trong một vùng toàn băng tuyết. Thân hình không tự chủ được run lên. Hoàng nhanh vung na đỡ lấy cánh tay của ta ông cần nói. Ngươi thế nào? Ta cười nhạt một tiếng. Vốn định nói là không có gì, nhưng Hàn khí đột nhiên bạo phát, làm cho ta chẳng nói được câu nào. Từ xa xa truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Chủ nhân ở đâu? Cuối cùng Sát Cáp thai mang theo A Đông và Lan Thước chạy tới. Ta và Hoàng nhanh vung na đồng thời thở phào một hơi. Đoàn người hộ tống ta đi tới cạnh Sơn Vương phủ. Toàn tụ Kiều nghe được tin tức, kiểm tra vết thương, sau đó nối lại xương cốt cho ta. Chủ nhân nhà ta thế nào? Sát Các thai khẩn cấp hỏi thăm. Toàn tụ Kiều mỉm cười nói: "Mọi người yên tâm, Cốt xương gãy nhưng không bị vỡ vụn. Ta đã cố định cho hắn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục như ban đầu. Ta nhìn nàng cảm kích, nhưng cái miệng lại run lên. Toàn tụ kiều lại nói: "Phiền phức chính là ở chỗ nội thương. Hàn khí đã làm tổn thương kinh mạch của hắn. Nếu như muốn khôi phục được thì phải loại bỏ hàn khí." Chuyện này cần tỷ tỷ hỗ trợ. Hoàng Nhan Vân na ngạc nhiên nói ta. Toàn Tụ Kiều ngẩng đầu nói, trong vương phủ có ngoạn ngọc tiền đó là một vị thuốc hay để trị liệu hàn khí cho Long công tử. Hoàng Nhan Vân na giờ mới hiểu được ý của Toàn Tụ Kiều, nàng nhìn ta một cái nói, được rồi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một gian phòng hảo hạng. người tạm thời ở lại vương phủ dưỡng thương. Trong lòng ta mừng thầm, mấy ngày nay có thể cùng hai vị mỹ nữ sớm chiều gặp mặt, tốt nhất là dùng cơ hội lấy được trái tim của các nàng. Nghĩ tới đây, ta không tự chủ được mỉm cười một cái. Nhưng lại bị Hoàng Nhan Vân Na ở bên cạnh nhìn thấy, nhẹ giọng nói: "Ngươi cười cái gì?" Lẽ nào vết thương đã không còn đau nữa? Ta cố quyết làm ra vẻ thống khổ nói, so với vừa rồi thì khá hơn một chút nhưng mà vẫn còn rất đau. Dựa theo sự an bài của toàn tụ kiệu, mỗi ngày ta ngoài trường nghỉ ngơi thì một ngày ba lần ngâm mình ở trong ông tuyền suối nước nóng, đó là tiêu diêu tự tại Noãn Ngọc Tiền ở phía bắc của Vương phủ, được xây dựng theo địa hình tự nhiên. Lầu các được xây dựng bên cạnh thủy trúc, cây cối tốt tươi, đúng là như tranh vẽ. Ta yên tĩnh nằm trong cái áo hình bát giác. Làn nước trong suốt bắt đầu trùm lên người, thỉnh thoảng có nổi những bọt nước lăn tăn như trân châu. Gột rửa da thịt, Nước nóng theo lỗ chân lông của ta tiến vào thân thể, hơi nước mờ mịt, làm cho ta có cảm giác như ở trong tiên cảnh. Cảm giác đau đớn ở trong cánh tay của ta biến mất. Thảo nào người ta nói, cái ôm mất ngườ chưa biết là phúc hay họa. Nếu không bị thương, thì sao có thể hưởng thụ sự sung sướng như thế này? ta chậm rãi lấy một tuyết quả đưa vào miệng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Không biết từ lúc nào đã tiến vào trong mộng. Giấc mộng rất chập chờn. Hoàng Nhan Vân Na và toàn bộ tiểu kiều dường như đang đi tới bên cạnh ta. Hai nữ cười duyên cởi bỏ quần áo trên người, da thịt trong suốt như ngọc hiện ra trước mắt của ta, con mắt ta mở to. nín cười của cách nàng như gần như xa, Hoàng Nhan Vân na nhẹ giọng nói. "Dận không? Có muốn ta không?" "Muốn, muốn." Ta liên tục gật đầu. Tuệ Kiều đi tới phía sau của ta, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa bóp hai vai. Ta thoải mái rên rỉ lên. "Vân na." "Tuệ Kiều." "Tắm rửa ba." Tai của ta bỗng nhiên truyền tới sự đau nhức trong lòng ta cả kinh, giật mình từ trong giấc mơ tỉnh lại, thấy dược hổ đang nhéo nhéo lỗ tai của ta, nói: "Sư phụ, đúng là không biết xấu hổ, nằm mơ mà vẫn gọi tên tỷ tỷ của ta." Khuôn mặt dày của ta đỏ lên, Rõ là không cẩn thận bị tiểu tử này nghe được, nhưng ta vẫn cố ý giả mồm nói. Dực Hổ chớ có nói bậy, ta sao có thể gọi tên các nàng được chứ? Dực Hổ cười ha hả nói, "Sư phụ nếu như không thừa nhận, ta gọi tỷ tỷ tới đối chất với người." Hắn làm bộ đi ra ngoài cửa. Ta cũng quyết ngăn cản hắn nói. Dực Hổ quay lại đi. Dịch hộ lúc này mới cười tủm tỉm quay lại, đạp áo sạch của ta ở một bên, đưa cho ta một cái khăn tắm, nói: "Nếu như không muốn ta nói cho tỷ tỷ biết thì hai ngày tới sư phụ phải dạy cho ta mấy công phu lợi hại." Ta lau khô nước trên thân mình, mặc quần áo vào, nói: "Sao tiểu hữu này lại chạy tới đây?" Dịch hộ nói: Sư phụ còn chưa đáp ứng ta đâu đấy." Được, ta cố sức gật đầu. Diệp Hộ hớn hở nâng cánh tay của ta lên, nói: "Thần thần tỷ tỷ bảo ta vào hỏi tham sư phụ một chút, vì sư phụ ở bên trong đã hơn một canh giờ rồi." Hắn chợt nhớ tới một việc, ngậm đǒu hỏi "Tuệ Kiều là ai?" Ta làm bộ như không muốn giải thích, nói: Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?" Dực Hổ thần bí nói. "Chẳng lẽ là tình nhân của sư phụ?" "Ta trách mắng Tiêu hài tử này, nói bậy bạ cái gì đó." Dực Hổ xù xù tay nói. Dực Hổ tuy nhỏ nhưng có thể nhận ra rất nhiều chuyện. "Ta bỗng nhiên có hứng thú nói, ngươi có thể nhận ra được cái gì?" Dực Hổ thần bí cười tới gặp Cả Lân, sau đó kề sát vào tai của tại nhỏ giọng nói: "Sư phụ thiết tỷ tỷ của ta đúng không?" Ta kéo tai Dực Hổ nói: "Hảo tiểu tử dám nói bậy." Dực Hổ khanh khách cười rộ lên, miệng không ngừng xin tha, nói: "Sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng, thanh thanh tỷ tỷ cứu ta." Ta ngậm đổ nhìn lại, thì thấy Toàn Tụ Kiều đã đứng ở bên từ lâu. Lúc này ta mới buông giật hổ, giật hổ trốn sau lưng Toàn Tụ Kiều, sau đó nhìn ta làm mặt ửễn. "Thanh thanh cô đừng." Ta kêu lên. Toàn Tụ Kiều ôn nhu cười nói: "Xem tình hình của ngươi, thổ hình như thương thế đã hoàn toàn hồi phục." Ta mỉm cười nói, "Trong cơ thể của ta đã không còn cảm thấy lạnh nữa, chắc chắn sẽ rất nhanh hồi phục như cũ, tất cả nhờ có Thanh Thanh cô nương." Tại hạ vô cùng cảm kích. Dật Hộ chỉ nói, "Ngoài miệng cảm kích thì có ích lợi gì? Nếu như sư phụ thực sự muốn cảm ơn Thanh Thanh thì mời chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm." Hảo tiểu tử, lại còn dám đòi cơm sư phụ. Ta trừng mắt nhìn hắn. Toàn tụi Kiều nở nụ cười, nhẹ giọng nói giật hộ, không nên đùa nữa. Giật hộ nói: Mấy ngày nay, tỷ tỷ vì chữa thương cho sư phụ, suốt ngày nhốt đệ trong phòng. Đệ đã buồn muốn chết rồi. Hôm nay vừa vặn tỷ ấy không có ở nhà. "Nói gì thì nói, sư phụ cũng phải mang ta ra ngoài chơi." Ta cười nói, "Được ra ngoài giải sầu cũng tốt." Nhưng mà ánh mắt của ta lại nhìn vào toàn tụ kiều, mong đợi đáp án từ nàng. Giật hổ cầm tay nàng kéo ra ngoài cửa nói, "Hôm nay có hội chùa Lục Thường, chúng ta ngoài ra xem náo nhiệt đi." Hội chùa Lục thường diễn ra ở phía tây của Hắc Sa Thành. Ba người chúng ta sau khi đi tới chùa Lục Thường thì mặt trời đã lên cao. Khắp nơi toàn là khách tiểu thương hoặc dân chúng chen vai thích cánh, náo nhiệt vô cùng. Vốn tưởng rằng có thể cùng toàn tụ kiều đơn độc ở chung, thế nhưng tiểu tử Giật hổ này lại nhiệt ngọm vô cùng. Nôm thể nhìn, A thì cười. Tinh lực của hai người chúng ta đều đặt trên mình nói không có thời gian rảnh mà nói chuyện với nhau.